Hôm nay là vừa tròn nửa tháng, ngày tôi đến khu rừng này. Mọi việc dường như đối với tôi đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Pháp hành ngày càng tốt đẹp, định tâm ngày càng sâu sắc. Và thấy mến thích đời sống ở nơi cô tịch vắng lặng. Thực hành trọn vẹn theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Quả thật, tâm này khi được khéo huấn luyện, đem lại vô vàn lợi ích, đem lại thật nhiều điều an lạc. Thật sự là như vậy. Bây giờ, mỗi khi cần có đĩnh dâm, là tôi trú được vào sự định tâm, cần có hỷ lạc là sẽ có ngay hỷ lạc, cần trú vào tâm từ sẽ trú vào được tâm từ, cần trú vào tâm không có đối tượng sẽ là tâm không có đối tượng, tránh niệm tỉnh giác tương đối miên mật và như thế có nhiều phần thưởng lớn lao. Có nhiều phần thưởng lớn lao đã đến. Chẳng hạn như thân thể bây giờ đã trở nên vô cùng nhu nguyến, thích ứng trước những điều kiện khắc nghiệt. Lần tôi đi ra ngoài có chút việc chân trái dẫm thủy tinh lúc đi lúc về chân phải dẫm thủy tinh đặc biệt là lúc về Miếng thủy tinh đâm sâu vào chân cũng phải đến 1mm hoặc 1mm rưỡi Và tôi đã không bước đi được Đau quá tôi đã ngồi ngay tại hè đường Và mấy phút sau ngồi ở dưới mái hiên nhà người Thái Nghỉ ngơi mấy phút tôi mới đi lại được tương đối bình thường Tương đối bình thường ở đây là khập khiễng và cả nhắc Thế nhưng khi quay trở về tru sứ của tôi thì tôi đã cẩn thận và đi dép, không đi chân đất. Nhưng tôi cũng chỉ đi dép nửa ngày thôi. À. Đến sáng ngày hôm sau thì thấy đi khất thực như bình thường. Khất thực hoàn toàn bình thường. Không hề có một... Uh... Hôm sau là đi khất thực hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Và sau đó tôi ấn thử vào chân, cái chỗ vết đau hôm qua thì thấy hoàn toàn không đau đớn gì. Và cũng không tìm thấy đâu ra miệng của vết thương nữa. Như vậy là trong vòng 16 tiếng, trong vòng 16 tiếng vết thương đã lành hoàn toàn. Hôm trước thì tôi, trong lúc thắp nến, tôi có bị một tàn nến. Dính với một màu lửa nhỏ rơi vào tay Cháy cả lông tay, cháy cả da tay Mà chỉ trong vòng một ngày rưỡi sau thôi Đã thấy hết đau rồi, đã thấy hoàn toàn gần như là khỏi đến 95% vết thương rồi Bình thường một vết bỏng như vậy đối với tôi phải mất bình thường 2 ngày rưỡi đến 3 ngày Nhưng nay chỉ cần ngày rưỡi thôi là nó khỏi rồi À, như vậy là nhờ có đời sống gần gũi với thiên nhiên Và đặc biệt là thiền tập Mà cơ thể của tôi đã có sức đề kháng rất tốt đẹp Kể cả ngày hôm nay trời mưa Tôi lội bì bõm làm công việc này, công việc nọ, công việc kia à, Tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ mà Không bị nước ăn chân, không bị sao hết cả Cơ thể này Khi được khéo huấn luyện cùng với tâm này, trở nên nhu nhuận, trở nên khám nhẫn, trở nên dễ thích ứng, dễ thích nghi với những điều kiện. Và chiều nay khi ngồi thiền, định tâm thật sâu sắc, thì lạc thật dữ dội, tràn ngập khắp châu thân, từng đợt từng đợt, mặt lạnh cả thân tâm. Đê mê, có thể nói là đê mê và quyến rũ Nhưng mà tôi chỉ hay biết thôi Tùy vậy cũng hơi có thích thú hơn một chút Tôi chợt nhớ tới Bài kinh Rừng Sừng Bò Có một thời Các vị tỳ khiêu Trú trong rừng sừng bò Vào đêm rằm trăng sáng Hòa xa la nở ra Thơm ngát hương thơm Đại đức Ananda Sau giờ thiền tịnh buổi chiều Bèn đi đến gặp Đại đức Reva Tạ Rồi sau đó Đến gặp Đại đức Mạ Hà Mokalana Mục Kiền Liên Rồi gặp Đại đức Mạ Hà Kassapa Đại Ca Diếp Rồi đến gặp cả Đại đức Sariputta Putta Lợi Phật Để nói về Pháp Khi các vị tụ hội, hội với nhau Đề tài sau đây đã được khởi lên Vị tỷ khiu tu tập như thế nào Thì có thể làm chói sáng Khu rừng sừng bò Gosinga này Và khi được hỏi như vậy Đại đức Revata đã trả lời như sau Với một vị tỷ khiu Thường sống trong rừng Thường sống ở những nơi tịch liêu Yên tịnh và hoang vắng Chuyên tâm tu thiền định vị tỷ khiu như vậy có thể làm chói sáng khu rừng rừng bò khu rừng gô sinh gạ này rồi sau đó đến lượt ngài đại đức mạ hà các sapa đại ca diếp ngài đã trả lời như sau thưa kinh hình giả theo tôi vị tỷ khiu thường sử dụng ba y và tán thán việc sử dụng ba y thường đi khất thực Và tán thán pháp đi khất thực. Thường sử dụng y quang bỏ. Và tán thán việc sử dụng y quang bỏ. Vị ấy sống đời thiếu dục, chi túc, biết đủ và luôn hướng về nội tâm mình. Hạng tỳ hưu như vậy có thể làm trói sáng khu rừng sừng bò như vậy được. Rồi tiếp theo đến Ngài Đại Đức Ananda. Ngài đã trả lời như sau. Thưa các hiền giả, theo tôi, vị tỷ khưu nào là vị chuyên chú lắng tai nghe Pháp, chú tâm lắng tai nghe Pháp, và những gì đã nghe, vị ấy khéo nắm giữ, khéo ghi nhớ như đã được nghe. Vị ấy ghi nhớ tất cả chín thể loại, rồm có cứng cúng không hỏi tự thuyết vấn đáp kinh kệ bốn sanh vị tằng hữu pháp các pháp trì và vị ấy ghi nhớ thuộc lòng không có sai sót không có lẫn lộn rồi với giọng nói thanh trong Lưu loát, rõ ràng, mạch lạc, không có bập bẹ, không có phèo vào, vào lúc phải thời, đúng lúc, vị ấy khéo thiết giảng cho bốn hội chúng, tức là hội chúng tỳ khưu hội chúng tỳ khiu ni, hội chúng nam cư sĩ, hội chúng nữ cư sĩ, những pháp nào mà vị ấy đã khéo thuộc, khéo nắm giữ, khéo ghi nhớ, khéo tăng ý, theo tôi hạng tỳ hưu như vậy có thể làm trói sáng khu rừng Gosinga rừng sừng bò này. Còn Đại Đức Maha Mokkala nè Đại Mục Kiền Liên thì trả lời như sau: Theo tôi ở đây có hai vị tỳ hưu sống với nhau thân ái tương hòa như sức như nước với sữa. Sau buổi ăn cát thực hai vị ấy ngồi với nhau. Một vị hỏi những câu hỏi đầy vi tế đầy sắc bén. Về thắng Pháp, những câu hỏi sâu kín và vị kia cũng trả lời đầy đủ chi tiết. Những câu trả lời vi tế về thuộc về thắng Pháp. Cứ như vậy, vị hỏi không có dừng lại, vị trả lời cũng không có dừng lại. Từ lúc sau giờ ăn khắc thực cho đến tận lúc buổi tối đêm mà những câu hỏi, những câu trả lời vẫn không dừng lại. Chào tôi, hạng tỷ khiêu như vậy có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga rừng sừng bò này. Còn ngài Anu Ruta thì nói như sau: ở đây có vị tỷ hiếu, sau buổi ăn khất thực về, vị ấy ngồi chéo chân với tư thế kiết già, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân vượt trội loài người, vị ấy quan sát cả một ngàn thế giới, giống như người có mắt ở trên đỉnh núi quan sát làng mạc nhà cửa ruộng đồng theo tôi vị trí kêu như vậy có thể làm chói sáng khu rừng sừng bò rừng o singa này thưa các đại đức tất cả chúng ta đều đã trả lời theo những ý mình nghĩ còn đại đức Sariputta ngài nghĩ thế nào về vấn đề này khi được hỏi như vậy ngài đại đức Sariputta Thạt ấy Phật đã trả lời như sau. "Cháu tôi, vị Tỳ khưu sau buổi ăn khất thúc về, ngồi im lặng trầm tĩnh trong tư thế hai chân chéo nhau kiết già. Vị ấy có thể chứng và chú thiền thứ nhất không có gì khó khăn. Nhập thần thục, xuất thần thục, nhập xuất thần thục. Vị ấy rời khỏi thiền thứ nhất, chú vào thiền thứ hai. Cũng thiện xảo vào thần thục" tương tự như vậy thiền thứ ba thiền thứ tư vô sở hữu xứ không vô biên xứ thức vô biên xứ phi tưởng phi phi tưởng tương tự như vị quan đại thần của đức vua có một tủ quần áo với nhiều màu sắc khác nhau nhiều kiểu dáng khác nhau vị ấy khi vào gặp vua có thể tùy ý tùy nghi sử dụng tủ quần áo đấy vị ấy muốn cặp quần áo nào thì vị ấy có thể mặc bộ đó và như vậy Vị tỷ khưu thiện xảo, thần thục trong thiền của mình cũng tương tự như vị quan đại thần, thiện xảo, thần thục trong việc mặc các bộ đồ vào để trình diện đức vua. Theo tôi, hạ tỷ khưu như vậy có thể làm trói sáng khu rừng Gosinga, rừng sừng bò này. Rồi sau đó các vị tỷ khưu đều thống nhất với nhau. Chúng ta đều đã trả lời các câu hỏi theo những ý của mình. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi đến Đức Thế Tôn để hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề này. Đức Kỳ Tôn trả lời như thế nào? Chúng ta sẽ theo đó như vậy mà thọ trì Đức Kỳ Tôn, sau khi đến gặp Đức Kỳ Tôn, các vị tỷ khưu đã đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các vị đã hỏi Đức Kỳ Tôn câu hỏi này. Đức Kỳ Tôn đã hỏi lại các vị tỷ khưu. Này, các tỷ khưu, vậy các ông đã trả lời ra sao về vấn đề này? Sau khi được nghe các câu trả lời của các vị tỷ khưu, Đức Kỳ Tôn đã nói như sau. Này, lành thay rơi vã tạng trả lời một cách chân chánh trả lời một cách chân xác là trả lời như ông vậy đó chính là vị tỷ khưu sống ở rừng ưa thích những nơi nhàn tịnh và chuyên chú vào thiền định trả lời như ananda cũng là trả lời một cách chân chánh và chân xác theo đúng như những gì ông ấy thường làm trả lời như mã hà mokkalanda trả lời như anuruddha trả lời như mã hà các sạ vạ là chân chánh và chân xác theo như những gì vị ấy thường sống thường thực hành trả lời như mà mạ... Sariputta, Xá Lợi Phất cũng là chân chánh cũng là chân xác theo như những gì vị ấy thường chuyên chú, thường thực hành, thường thực tập. Còn theo ta, hạng tỳ khưu có thể làm cho sáng khu rừng Gosinga chính là hạng tỳ khưu buổi sáng đáp y chỉnh tề đi vào làng khất thực. Sau khi đi khất thực về sau buổi ăn khất thực Vì ấy ngồi xuống một cội cây Với lưng thẳng Hai chân bắt chéo trong tư thế kiết già Đặt niệm trước mặt Và nguyện rằng Ta sẽ không rời khỏi vị trí này Cho đến khi đoạn trừ Tất cả các lậu hoặc Và như vậy Hạng tỳ kheo như vậy Có thể làm trói sáng Khu rừng sừng bò Rừng Washington này Các bạn có biết chăng Hạng tỷ khiêu như vậy, chính là Đức Thế Tột. Bởi vì trước lúc chứng đạt quả vị tối thượng, tránh đẳng tránh giác, Ngài cũng đã thọ thật, Ngài cũng đã ngồi xuống dưới gốc cây, Hai chân vắt chéo, tư thế kiết già và cũng nguyện rằng, Dù cho máu cạn, dù cho gân, thịt, da, héo mòn, Ta cũng không rời khỏi vị trí này cho đến khi chứng đạt quả vị tối thượng Bồ Đề, quả vị Phật, quả vị tránh đẳng, tránh giác. Và như vậy, hạng tỷ khiêu nào thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Sống bằng đời sống khất thực, sống vừa đủ với y áo, sống vừa đủ với liêu cốc, với dược phẩm. Và với những gì mình đang có Chuyên chú hướng về nội tâm Tất cả những tham nào khởi lên Sân nào khởi lên Hại nào khởi lên Suy tầm bất thiện nào khởi lên Vì ấy làm cho không an trú Vì ấy làm cho suy tầm ấy không còn tồn tại Và vì ấy chuyên chú hướng về nội tâm Chuyên chú hướng về tịch tịnh Chuyên chú hướng về vắng lặng với một nguyệt lực bất thối chuyển rằng ta sẽ ở trong khu rừng này để chiến đấu với phiền não để tuyệt trừ tất cả mọi lỗ hoặc hạng tỷ như vậy có thể làm chói sáng khu rừng này pháp được nghe là như vậy pháp đã được nói lên như vậy mong với sự thật này tất cả mọi chúng sanh đều được an vui mong với sự thật này tất cả các chúng sanh thoát mọi khổ và chứng ngộ